Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ thư khác không ai mày như thế này cả. Chỉ vậy thôi ứ, chỉ vậy thôi mà bắt tội tôi. Nói tôi giết chị gái, đúng là điên khùng. Cô liền lấy cây nến trên bàn thờ của nhà họ lên xuống, rồi ném xuống con búp bê làm cho nó bị cháy cô liền hỏi. Ai là chủ của mày? Nó liền bò dậy lết lại gần phía của tiểu thư huệ. Cô ta hốt hoảng đá nó ra rồi nói. Các người làm gì vậy, các người giờ cho hại tôi. Tôi chẳng có việc gì phải hại chị Hoa, lúc chị ấy còn sống tôi rất thân với chị. Các người nghĩ chỉ cần dùng mấy thứ vớ vẩn này để kết tội tôi sao? Vì tình yêu thì sao? Cô giờ ra một lá thư trong tay, mỉm cười quay qua chỗ ông Lê. Thật vinh dự khi cả hai tiểu thư nhà ông đều quý mến cậu Cảnh Minh nhà tôi, còn viết cả thư định gửi lên cho ông để xin được đính hôn cùng với cậu nhà tôi. Nhưng mà có tận hai người viết Cô là em cho nên cô sợ ba mình sẽ gài chị cho cậu ấy Cho nên cô bất chấp tất cả giết chết chị mình để được gã thay chị có đúng vậy không? Đây là thuốc hèn xuyến của cô Hoa Sao tất cả lại nằm trong phòng của cô? Sao cô ấy mắc bệnh mà thuốc lại không nằm trong phòng của cô ấy? Nói dối Trong phòng tôi không còn chai thuốc nào cả Từ cô giấu thì cũng không đem về phòng của mình Tôi vất súng giếng chẳng phải tốt hơn sao Không còn vất xuống giếng ư Có nghĩa là cô đã giấu thuốc của cô ấy thật Cô vất ở đó phải không Cho người ra giếng tìm ngay Ngoài giếng Vừa nói đến đó Gương mặt của tiểu thư Huệ chợt có chút hốt hoảng Cô liếc qua một cái rồi nói Giếng ở đâu Giếng bị lấp rồi Vừa nói đến đó Tiểu thư Huệ đã mỉm cười Đúng là điên mà Tôi có giấu đi chăng nữa chắc gì đã nói Cô mỉm cười đầy tự tin, cô cũng mỉm cười lại. Đúng, nhưng mà... Cô nhìn qua con búp bê rồi cầm nó lên. Nhà họ ai nhìn thấy con búp bê đều tỏ ra sợ hãi. Chỉ có tiểu thư huệ là không, cô vẫn chưa thể kết tội cô ấy. Cô ấy biết chơi ngài chắc chắn có người đã dạy cho cô ấy. Nhưng tài nghề phải nói là vụng về không tà nổi, lại còn giấu ngay trong tù quần áo của mình kia chứ. Nói thật thì chẳng có ai ngu đến mức đó cả. Nói tới nói lui tiểu thư Huệ lúc này chỉ là một con rối của người khác. Cô thở dài một cái rồi quay qua nhìn ông Lê. Nếu bây giờ bắt tội cô ấy, thì sẽ tạo điều kiện cho người đứng sau cô ấy có cơ hội thoát tội. Cô quay qua nhìn tiểu thư Huệ rồi xin lỗi cô ấy. Tiểu thư coi như tôi nói bậy, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua đúng như cô nghĩ tiểu thư ấy mỉm cười một cái rồi đứng dậy ra oai trước mặt mọi người chỉ trỏ vào mặt của cô rồi nói không phải chỉ xin lỗi là xong vậy danh tiếng của tôi danh dự và cả sự trong sạch cô muốn nói gì thì nói không được thì quay qua xin lỗi sao lê huệ tiểu thư nói gì thì nói bao nhiêu thứ ở đây cũng đã nghiêng hết về cô nên trong nhà này vẫn là cô đáng nghi nhất chẳng qua là không đủ chứng cứ chứ không phải cô hoàn toàn bị oan vì vậy cô nên biết hôm nay có thể tôi không buộc tội được cô không có nghĩa là ngày mai ngày mốt cũng vậy nhưng mà nếu cô bị oan thật thì cô muốn trừng phạt tôi cũng đâu có muộn chứ với lại chuyện này chỉ quanh quẩn trong nhà cô biết thậm chí tôi còn không báo quan sẽ chẳng lọt thông tin ra ngoài đâu cô đừng quá lo lắng nhưng mà cây danh giết chị để giật lý tình yêu là một sự xì si nhục không có thể nó là sự thật Hoài thục mỉm cười rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn vị tiểu thư. Cô giơ tay lên chạm vào gò má cô ấy rồi nói nhỏ. Có vẻ dạo này tiểu thư ngủ không được ngon lắm. Có phải cứ mỗi tối lại có người đi qua đi lại trước cửa phòng không? Tiểu thư ấy liếc mắt lên nhìn cô một cái. Cô mỉm cười rồi quay qua ông Lê. Chuyện của tiểu thư nhà vẫn còn chưa tìm ra nguyên nhân. Vẫn cầu xin ông Lê khoan hãy trồn cất. Nếu mà ông tin tưởng tôi và bà hậu xin hãy để yên đó. Ông hãy tin vào tôi và bà hậu và cả cô hoa. Vì cô ấy đã chọn tôi làm người để nương nhờ và có bà hậu ở đây. Ông hãy chờ chúng tôi thêm một chút. Cô ấy chết oan không tự nhiên mà thành quỷ dữ. Nếu thực sự ai đó dấp tâm mà hại tiểu thư ấy, xin ông hãy cho tôi thêm mấy ngày. Ông Lê thờ dài quay qua nhìn Lê Huệ con gái của ông. Cô ấy vẫn còn mang ánh mắt khẩn khoản như muốn nói bản thân của mình bị oan. Cô nhìn mà cảm thấy khó chịu ở trong người. Cô quay về mà trong lòng còn bứt rất khó chịu. Sau đường cô nói với bà hậu, bà có cảm thấy phán đoán ban đầu của tôi là đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện